Cũng có thiện cảm với hiên Bởi chính hiên rất lễ phép và tử tốn đối với họ Ca sĩ mới vào nghề chưa nổi tiếng Thường hiền lành và lịch sự tối đa Khi đã thành gian rồi Mới biết bản tính thật sự của từng người Mới biết người nào điểm đạm và người nào phát lối Danh vọng và tiền bạc Làm người ta biến chất cũng là chuyện thường Huyên đặt bóp trên bàn trang điểm và kéo ghế ngồi Judy Chi Cô ca sĩ mầm non chuyên hát mở màn Biết thân biết phận ngày nào cũng đến thật sớm Đang nghiêng đầu sửa lại mái tóc Huyên đứng dậy Tiến lại gần và niềm nợ chào Chị khỏe không? Em tưởng em đến sớm mà là chị còn đến sớm hơn em Judy Vẫn nhìn mình trong gương hở hững đáp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 Để bộ tay Giá như được trả nhiều tiền Thì vô đi Còn có thể coi việc đi hát Như là một cái job để nuôi thân Muốn nghe thì nghe Không nghe Thì nàng vẫn hát tới bốn bức tường Thưởng thức cũng được Đằng này Mỗi tuần Nàng chỉ được trả có một trăm Gom lại cả tháng Không đủ mua một cái áo mới Nếu không say mê nghệ thuật Thì chẳng ai ngu Mà chọn con đường này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 cũng khó trôi lắm. Phơi nắng cả mấy tiếng đồng hồ trên bãi biển Cali mới hoàn tất được phần nội ngoại cảnh. Nàng điện thoại cho một số trung tâm hỏi thăm về cái CD nàng gửi tặng. Tất cả đều ngơ ngác, chẳng ai nhớ. Người ta dường như không có thì giờ để nghe thử tiếng hát của nàng. Rốt cục nàng chỉ còn biết tự an nội là mình hát hay, nhưng không có người tiến dẫn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 chỉ muốn vùng lên vã và vào cái hốt láo của há. Rồi, từ nỗi bực bội đối với Judy, Judy giận lây cả Hiên, bởi sau đó Hiên cứ hay nhắc đến gã. Nhưng đó chỉ là chuyện rất nhỏ, chuyện bên lề mà thôi. Điểm mấu chốt làm cho Judy đổi thái độ. Xuất phát từ mẫu đối thoại ngắn giữa Hiên và Judy đêm hôm qua, lúc Judy Ngồi chờ người yêu mang xe đến đón sau buổi trình diễn. Hiên, thân mật, hỏi theo thói quen xã giao đậm đà của nàng. Chị hát ở đây lâu chưa? Giọng Judy hơi chán nản. Nửa năm rồi. Đúng ra là hơn nửa năm. Thấy Judy có vẻ không hăng say, nghệ nghiệp. Hiên rè giặt hỏi thêm. Đi hát có vui không chị? Judy hở hứng.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 Đã thấy hoàn cảnh Lại đưa trước cho hiến cả tháng Trong khi Một trăm bạc của Jody Thì lâu lâu Ông ấy vẫn khất Có khi mấy tuần sau mới thanh toán Jody thẫn thở Ngồi nhìn bức tường đối diện Bàn tay run run đặt trên đùi, Hơi thở rồn rập như người Sắp lên cơn xuyến Giữa nghệ sĩ với nhau Dù mới bỏ nghề hay Khi đã nổi tiếng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 Nàng chỉ buồn mà không giận. Hoàn cảnh lăng xe con gà mới lời lẽ có đại ngôn một chút cũng chẳng sao. Bởi chính nàng cũng đã từng được vài tờ báo tung hô, thậm sưng như thế. Và rồi vẫn dậm chân tại chỗ, có ngói lên được chút nào đâu. Hôm nay, nàng mới bực mình vì khám phá ra hoàn cảnh trả cắt xe cho hiên cao hơn nàng. Tức là không nhìn ra được ai hơn ai kém. Và cũng có nghĩa là hoàn cảnh Là kẻ có mới nơi cũ Buổi sáng thức dậy và hầu như cả ngày hôm nay Lúc nào Jody cũng thấy man mát nỗi buồn Người tình mà nàng đang chung sống Là chuyên viên công rồi Ở một công ty khá lớn ưu tư nhìn nàng Mấy lần Gọi hỏi lý do Nhưng Jody chỉ dựng cười Và nói lảng sang chuyện khác Ngày Jody mới đi hát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 Gân cỏ ra mà hát Dưới đó cứ nói chuyện Cười đùa rần rần như ngoài đường Đàn gãy tay châu Việc gì phải tôn trọng Trường lắc đầu Vì thấy đi Giận cá Chém thớt Có lẽ nàng Sắp điên lên mất rồi Trường tự nghĩ Và kiên nhẫn giải thích Em nói như vậy đâu có được Hát giả thì có nhiều loại Có người đến đây nghe nhạc Có người đến Vì thích nhảy đầm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 chịu không nổi thái độ của Jody, đành ngẩn lên bảo trường, thôi, để em hát đầu cũng được. Trường thở vào nhẹ nhõm, thầm cám ơn Hiên rồi dịu dàng nói, tụi an hòa tấu một bản cho cha cha cho vui rồi anh ra giới thiệu em nhé. Hiên gật đầu đứng dậy, nàng nhìn mình trong gương, đưa tay sửa lại mái tóc, thở mặt để tự trận tĩnh, chuẩn bị.